các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên. Con đĩ chó thối thảy, đồ mèo mà gà đông lẳng lơ mày chết cũng đáng lắm. Có trách thì cũng đừng trách bà mấy con nhá. Thằng Kha nhanh chóng trở lại, trên tay lượn cuộn dây thừng dài cỡ 10 thước. Một cần khẽ gật đầu, thằng Kha cuộn tròn sợi dây, dây thừng to bản đi trước bản gỗ, rồi nhanh hình thành một cái thòng lọng. Một đầu cho ăn cô cô Hoài Thu, còn đầu kia thì nhanh chóng ném qua cái sà nhà. Sự nghiến răng dùng hết sức kéo mạnh Tiếng dây thừng cọ vào thành xà gồ Phát ra những tiếng ràn rạt cực kỳ trói tai Có lẽ thúc mê của lão lang tàu không đủ mạnh Hoặc là cảm giác đau đớn tột cùng Khi bị sợi dây thừng nghiến chặt cổ Làm cho hoài thu bất sắc tỉnh lại Hoài thu điên cuồng dãy đạp Hai tay đau đớn cao vào cổ Mắt trần trần đang dần lồi tướng ra Cỏ họng phát ra những thành ngầm đứt quãng Lão Hoàng và thằng Kha mỗi người cầm một cái chân, kéo mạnh thân xác tội nghiệp xuống, và chỉ sau vài giây thì Hoài Thu giật lên mấy tiếng, rồi buông thõng hai tay, mắt trợn trừng lên chít tươi tại chỗ. Mộ Cẩn nhìn cái xác đằng khẽ quay tròn lủng lẳng trên sàn nhà, từng tiếng cọt kẹt khẽ vọng lại mà hơi hoảng. Mộ quay mặt lại nhìn hai gã đàn ông đang thở hồng họng rồi nạt nộ, khóa cửa phòng, cứ để sang nó đấy. Đợi đến tối thì mang ra bãi đất hoang cạnh cây đà đầu làng mà trôn đi. Nhớ phải làm cho ký táo và không được hé răng ra ngoài. Không thì bà giết ạ. Ba ác nhân để mặc cho sắc của hoài thu với giãi nhớt và bú máu trào lên bên mép đằng đồng đừa dưới cái xài nhà mà bỏ ra ngoài. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ tí đêm hôm ấy như lời của mụ sai bảo thằng Kha trở dậy đốt đuốc đã tầm dầu hôi Rồi nhẹ nhàng mở cửa căn phòng bước ra ngoài. Sắc cô Hoài Thu trong bộ áo nâu sồng tà tươi vẫn im lìm trong ánh sáng nhập nhoạng của bóng đuốc khắt ra. Thằng Kha tiến lại gần chiếc cột rồi nhanh tay hạ sắc xuống miệng lẩm bẩm. Mẹ mày, mày chứ, ngoan ngoãn chiều ông thì thì có ra cái sự này đâu. Trẻ trong đầu này sinh ra một ý định độc ác cùng cực, hắn luồn tay sờ nắn bộ ngực căn phòng của Hoài Thu tính lầm bậy. Tiếp bất ngờ lúc đó một tiếng sét xé toạc không gian, kèm theo đó là những ánh chớp chói lòa đang đánh thẳng xuống sân nhà của lão Tránh. Khà bất giác rú lên, dưới ánh sáng chói lòa của ánh chớp vừa đánh xuống, cái thi hoài thu nằm đó tròn trừng mắt nhìn mình đầy uất thận. Dê Vun hãi hùng đốc qua đi, gái nhanh tay với lấy cái tấm vải cũ mềm che đi khuôn mặt của cô, rồi trải một chiếc chiếu ra nhanh tay kéo xác cô hoài thu đặt vào và cuốn lại. Các cảm tường nếu lúc này đột nhiên hoài thu bật dậy, trợn trừng cặp mắt trắng dã kia mà nhìn gã một lần nữa, thì chắc chắn gã sẽ chết rức mà thôi. Bầu trời bỗng nhiên đã quánh trở lại, không gian đen kịt như hũ nút, sấm rức đang ầm ầm lập loè báo hiệu một cơn mưa, không khí bức bách bao trùm cả ngôi làng này. Thằng Hà mau lại ôm cái chiếu đất đật xác cổ hoài thu Nhắm khu mả hoang gần cây đa đầu lạng Mà chăm chăm bước đi Mà kề tiết trời Đang vô cùng ngột ngạt và oi bức Thằng khá đặt tạm cây xăng Và mua đất nhỏ rồi cắm mặt đảo Chiếc thường dài cỡ cánh tay Của người lớn điên cuồng Đào đất hất sang hai bên Chỉ một tuần nhang sau đã hình thành Như một mộ huyệt ngay bên cạnh chân gốc đà Cần em chiếc thường xuống Rồi mau chóng kéo lê tấm chiếu cói Đạp luôn xuống huyệt mộ Hề Hục lấp đất lại cũng đến đầu giờ xỉu, không dám nán lại lâu, gã nắm chặt chiếc thùng ng ở trong tay rồi chầm chậm trở về nhà mộ tránh, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn. Trờ suốt một đêm mà không thấy con gái trở về thì bà chung điên cuồng lê cái chân quẻ, dò dẫm đi khắp làng trên sóng dưới, hỏi thăm mọi người về tung tích của Hoài Thu, nhưng mà tuyệt nhiên thì không ai biết cô đã đi đâu. Nghe mấy người bảo rằng con gái của bà đến nhà cụ Tránh chưa hôm qua, thì bà Chung mau mãi lê tấm thân đến đập cửa. Hai gã gia nhân khăng khăng khẳng định rằng sau khi trả tiền cho cụ Tránh, con gái của bà đã trở về để kịp làm mẻ bánh trôi nước. Chứ còn dọa dẫm bà còn dám làm kinh động giấc ngủ trưa của vợ chồng cụ thì chỉ có nước chết đòn mà thôi. Thành thử ra bà Chung chỉ dám lượn lờ như một bóng ma trước cổng. Rồi cuối cùng thì đành ngậm ngùi cấm đầu trở về nhà. Cả làng Vạn Đinh hơn 800 hộ dân xôn xao về cái chuyện hoài thu mất tích, chỉ có nhà lão Tránh là biết rõ nguồn cơn của sự việc, nhưng mà tuyệt nhiên thì dấu nhẹm cả đi. Hai vợ chồng của lão và thằng người ở Đinh Đinh rằng chuyện động ác mà chúng làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net